Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô đi tới quầy Tiếp Tân làm tốt nhân viên Tiếp Tân lịch sự mở miệng Xin chào, xin hỏi cô cần gì? Tôi cần tìm chủ tịch của các người Mạc Tử Yên chơi riêng lại nhạt Cô lại có chút hướng nổi nên không thích nói chuyện với người khác Nếu không phải người tiếp xúc với cô nhiều thì sẽ tưởng rằng cô rất khó tiếp cận Tính tình đại tiểu thư khiến người khác chán ghét Xin lỗi, chủ tịch chúng tôi hiện đang họp Nhân viên Tiếp Tân cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, kể từ khi cô vừa bước chân vào, tất cả mọi người đều nhìn cô, dường như cô chính là trung tâm của vũ trụ, ngay cả con gái cũng không kìm lòng được. Mái tóc xoan dài để tự nhiên, mặc một chiếc váy màu tím ôm sát người, để lộ đường cong tuyệt đẹp, da cô vốn dưới đá trắng, màu tím của chiếc váy, càng khiến cho làn da cô trắng hơn vài phần, cô xinh đẹp đến nỗi khiến cho mọi cô gái trong công ty đều không khỏi ghen tị. Càng nhìn, tiếp tân càng nghi ngờ, liệu đây có phải là tình nhân bên ngoài của chủ tịch hay không nhưng rất nhanh cô liền bác bỏ suy nghĩ này của mình chủ tịch rất yêu thương phu nhân chuyện này trên giới mang thì ai ai cũng biết có lần phu nhân mang cơm đến đang trong cuộc họp quan trọng chủ tịch không chút do dự đi ra ngoài để lại một đám cổ đông hai mặt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đi ra bên ngoài cảnh tượng chủ tịch bọn họ ồn nhu chăm sóc phu nhân bỏ mà cuộc họp quan trọng chỉ để ăn cơm cùng phu nhân chuyện này nhanh chóng truyền ra đồn một mười mười đồn năm vì vậy bọn họ hiểu rõ chủ tịch Là một người trong lý tưởng, trong mơ của biết bao cô gái, tuyệt đối sẽ không có tình nhân bên ngoài. Mạc Tự Yên nhíu mày, cũng không có ý định làm khó người khác, dù sao người ta cũng khó khăn lắm mới có thể kiếm được việc làm nuôi sống bản thân so với đại tiểu thơ từ nhỏ đã được nuôi chiều như cô đây, quả thật không thể so sánh. Mạc Tự Yên đang định mở miệng, bảo cô sẽ chờ, còn chưa kiếm lên tiếng thì phía sau một giọng nói chuyển đến, Yên Nhi. Mạc Tử Yên quay người, một người đàn ông trai tuổi ba cô đứng ở đó, ông ăn vận lịch sợ. Bộ tây trang đen kết hợp với mắt kính đen, khiến ông trở nên nghiêm nghị. Khi thấy xác định là cô, ông mới mở mắt kính ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn có chút hùng ác. Không ít người sợ ai ông, nhưng Mạc Tử Yên biết, ông không phải người sống. Người này là Phó Hồng Minh, anh em kết nghĩa với ba cô, chú Phó. Mạc Tử Yên lễ phép chào một tiếng, Phó Hồng Minh là người của hát đạo, làm việc dưới trướng ông ngoại cô. Sau khi quen biết ba cô thì liền vứt bỏ thân phận đại ca Minh Bang dấn thân vào bạch đạo cùng ba cô xây dựng Mạc Thị. Có thể nói Mạc Thị được như ngày hôm nay Phó Hồng Minh có công không nhỏ. Đối với người chúa này Mạc Tứ Yên cảm thấy có lỗi không ít. Tiếp trước ông coi cô như con gái hết mực yêu thương chiều chuộng. Khi mít Trác Lân phụ tình cô, ông đã cho không ít người đi đánh Trác Lân. Nếu không phải cô cùng ba ra sức khuyên ngăn thì chỉ sợ Trác Lân đã sớm nằm viện chứ không phải chỉ đơn giản là bị thương nhẹ. Sau đó cô vì chắc lân mà bán rẻ mạc thị, ông đã nhìn cô với ánh mắt thất vọng. Vì vậy, ông hợp tác với anh để giữ gìn mạc thị. Vốn dĩ, ông không muốn tổn thương cô, thấy cô vì hắn bất chấp tất cả, ông này bỏ cuộc, để lại mạc thị cho anh quản lý, sau đó lại trở về giới trướng của ông ngoại cô. Càng nghĩ, ánh mắt cô càng mơ màng, đôi mắt sớm đã ngấn lệ nhưng cố kìm nén không cho rơi xuống. Kiếp trước, Không biết cô đã bỏ qua bao nhiêu chuyện, bỏ qua bao nhiêu người hết lòng yêu thương cô. Cuối cùng chỉ còn một mình cô đơn trên thế giới này. Rốt cuộc là vì cái gì? Theo đuổi một tình yêu mù quáng không có kết quả, mất hết tất cả mọi thứ. Ngay cả anh cũng quay lưng lại với cô. nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được mà rơi xuống khiến phó hồng mình đối diện bối rối. Yên nhi làm sao vậy? Có phải tên họ trác đó lại bắt nạt cháu không? Mà tự vốn đang đắm chìm trong quá khứ. Nghe sự quan tâm trong lời nói của ông Trong lòng không khỏi cảm động Nhìn không được mà mỉm cười cho đàn ông Chú phó, chú nghĩ nhiều rồi Chỉ là lâu không gặp nên cháu rất nhớ chú Mặc kề kiếp trước thế nào Mạc Tử Yên không muốn sự nghĩ nữa Trải qua bao năm tháng tang thương Mạc Tử Yên cô đã sớm trở thành Không còn ngu ngốc như trước kia nữa Càng không bị lừa bởi tình yêu mù quáng Đối với Trác Lân Những người yêu thương cô, quan tâm cô Cô nhất định sẽ trân trọng Còn Trác Lân Hay những thứ liên quan đến hắn Bất quá chỉ là quá khứ mà thôi À con bé này Chú cũng rất nhớ cháu Bà cháu biết cháu đến nên đã dặn chú Giả đón cháu Đi, chú dẫn cháu đi đến phòng của ba cháu Bà cháu đang bận họp Xoan đầu cô, phó hồng minh mỉm cười Cũng không nhắc đến chuyện chan lần nữa Phân phó trợ lý pha một ly trà Cùng vài món điểm tâm Mang đến phòng chủ tịch Hai người nhanh chóng đi vào thang máy Nhân viên tiếp tân ở sau cô sớm đã tròn mắt kê ngạc trong lòng vui sướng hét lên, à là đại tiểu thư, không hồ danh là con gái của chủ tịch và phu nhân. hèn gì nhìn cô trông xinh đẹp như thế, so với an nhiên nữ thần, ảnh hậu trong làng giải trí còn đẹp hơn mấy phần. trong lòng không khỏi hâm mộ. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện